các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. To mắt và hoảng hốt hỏi lại: "Em ơi sao? Có có có người vào nhà mình à?" Lạ nhỉ, nhà này nhà này thì có bao giờ có trộm. Nói rất lời, tạo vén mùng trui ra. Nhà chỉ có hai ngọn đèn tròn, một ở nhà trên gắn giữa trần tỏa ánh sáng cho cả phòng khách lẫn buồng ngủ, chỗ hai vợ chồng đang nằm. Một bóng nữa ở dưới bếp. Tạo mò mẫm co tay lên tường, bật cả hai ngọn đèn rồi chố mắt đi từng bước nhẹ ra sân sau. Nhà tạo có lối đi nhỏ bên hông, ăn thông từ sân trước vào sân sau rồi mới tới nhà bếp. Nhưng cái lối nhỏ bên hông ấy có cửa khóa bên trong và tường gạch kiên cố, trộm không thể có cách nào lọt vào được. Huống chi, thiên hạ đều biết vợ chồng tạo lúc này xa sốt lắm, thiếu hụt chồng chất ủ nợ đến đòi liên tục, không phải là mục tiêu để cải trồng chú ý, chắc là vợ ta mơ ngủ. Tuy nghĩ thế nhưng ta cũng cẩn thận vớ đại cái cán chổi dài, cầm lăm lăm trong tay để phòng thân. Rồi gã chố mắt đứng ở sân sau, nhìn dọc theo lối đi bên hông nhà. Dĩ nhiên chẳng có dấu vết gì lạ. Chiếc khóa to bản có sợi dây xích vẫn treo lủng lẳng ở cánh cửa gỗ dẫn ra sân trước và cảnh vật chung quanh. Phan Toàn im lặng. Chiếc xe đạp cũ dựng bên đống củi, vài thứ lặt vặt khác thuộc loại phế thải vứt dạt theo vách tường. Tạo đứng một chút rồi thở phào quay vào. tạo quang cái chổi ở góc nhà và trở lại giường đắc thắng bảo vợ. Chỉ nom gà hóa cuốc, có cái gì đâu? Làm dở giấc ngủ của người ta. Rất lợi tạo chui vào mồng và nằm xuống, lấy cái quạt giấy phe phẩy cho đỡ nóng. Khương vẫn ngồi tựa lưng vào vách, ôm tấm chăn mỏng, lo âu nhìn ra cửa sổ, giọng chưa hết xúc động. Em em nói thật mà, rõ ràng em đang ngủ thì có luồng gió lạnh lạnh buốt à thổi thổ vào đánh thức em dậy. <cười> Mùa này mà lại có gió lạnh thì quý quá. Nóng như thiêu như đốt. Anh chỉ mong có gió mát chứ nói gì đến lạnh, họa chăng là phép lạ. Không anh ơi, anh cứ để cho em kể đã. Rõ ràng là có cơn gió lạnh, chứ tự dưng em đang ngủ say tính dậy làm cái gì? Em em thấy lạnh quá, em mới ngồi lên em kéo cái chăn em đắp lên thì rõ ràng em thấy có cái bóng người đi nhanh qua cửa sổ em nói thật mà có, có cái bóng người thiệt chứ không phải là em tưởng tượng đâu. Tạo nói cho xong chuyện. Thì anh vừa chạy ra có thấy ai đâu, cửa vẫn khóa chặt. Thôi, ngủ đi. Thấy Hường cứ ngồi yên, Tạo lại thêm. Em chắc lại sắp sửa giống ông Huân rồi, đấy. lúc nào cũng nói chuyện người chết hiện về, sợ quá không dám ngủ, rồi em xem. Anh Huân ấy, anh ấy sẽ không chết vì ma đâu mà chết vì kiệt sức rít lời, tạo sự nhớ ra con bé Thanh, từ hôm bà nội chết nó vẫn ngủ một mình dưới bếp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net